các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net cơm liền thu tầm mắt về tiếp tục nói chuyện với đối phương đến khi ôn hình thu dọn sạch sẽ anh mới cúp điện thoại đi đến bên cạnh cô hôm nay em có rảnh không Mạc nhiên hỏi có có việc gì sao cô khó hiểu nhìn anh anh cười nghiêng người tới cô nghi hoặc nhìn anh anh nhẹ nhàng hôn lên trán của cô bí mật Cô càng thêm khó hiểu, sờ sờ lên trán chỗ bị hôn thối qua, rồi nhìn vẻ mặt thần bí của anh. Đột nhiên cảm thấy tâm tư của đàn ông thật khó hiểu. Anh lại muốn làm cho gì đây? Nhìn trong cửa hàng người đi tới đi lui, cô đứng ở lại sảnh há hốc mồm. Đây là tình huống gì vậy? Mặc nhìn từ dưới tầng hầm để xe đi lên, dừng lại bên cạnh cô nói. Đi thôi. Cô kéo tay người đang định bước đi dừng lại, tràn đầy nghi vấn hỏi. Đi đâu? Còn nữa tới cửa hàng này làm gì, đi dạo ư. Mạc nhiên không phủ nhận cũng không thừa nhận, chỉ tùy ý nói. Hôm nay anh nghỉ nguyên một ngày để đi với em. Cô kìm chế không nói, ông chủ tự ý cho chính mình nghỉ được như vậy sao? Không sợ đám nhân viên tạo phản ư. Ngắm nhìn quang cảnh xung quanh, ôn hình nghĩ đi dạo phố với người này, làm sao cho người toàn là cảm giác sai trái như vậy. Sở dĩ, sáng sớm nay anh ra vẻ thân bí như vậy, rốt cuộc là chỉ muốn cùng em đi dạo. Ừ. Ôn hình chố mắt thầm nghĩ vì sao cô vinh viễn không thể sánh kịp suy nghĩ của anh. Lâm xanh nói làm như vậy sẽ kéo gần khoảng cách, tăng thêm tình cảm. Mạc nhiên không một chút khách khí mà bán đứng bằng hữu. Ôn hình lần thứ hai im lặng. Bất quá cô có thể tưởng tượng được lâm xanh mà biết đưa ra kiến nghị để ông chủ nghỉ ngơi thì bản thân sẽ gánh thêm việc, nhất định sẽ hối hận đến chết thôi. Trong phòng làm việc... Lâm xanh một vạn lẻ một lần hối hận bản thân lắm lời, chỉ thuận miệng nói ra, liền tự đưa mình tới chỗ phiền phức, mặc nhiên cướp thời gian nghỉ của anh. Đột nhiên xuất hiện sự sắp xếp, làm cô càng cảm thấy kỳ lạ gấp đôi, nhưng khi nhìn sang người bên cạnh, cảm giác kỳ lạ trong lòng dần biến mất, từ đáy lòng trào lên một niềm vui khó nói thành lời. Sau khi ra khỏi cửa hàng, tay hai người cầm hai ly cà phê nóng hổi, đi dọc theo đường phố, tình cờ nhìn thấy một chàng kiến trúc. Hay một bụi hoa xanh biếc, cô mệt mỏi dừng lại nghỉ chân, sau đó lấy điện thoại ra chụp phong cảnh. Anh nhìn cô vui vẻ vì hoa cỏ, nhìn khóe môi cô lộ ra một nụ cười, liền đem bóng dáng của cô thu vào đáy mắt. Ôn hình chưa bao giờ nghĩ thành phố nơi cô ở lại có nhiều cảnh sát hấp dẫn như vậy. Hay tại ngày hôm nay tâm cảnh bất đồng, cũng có lẽ là vì người bên cạnh hôm nay. Mây mù tan biến như làn khói, ánh sáng chọc thủng mọi trở ngại, sau đó chậm rãi chiếu sáng toàn bộ thế giới. Cô quay mặt về phía anh, nhàn miệng cười, nét mặt dịu dàng, còn người sâu thẳm. Năm tháng an bình tĩnh lặng như thế, sao có thể không làm cho tim người nhảy loạn, hãm sâu trong đó? Các bạn vừa nghe xong câu chuyện, cảm ơn các bạn đã đón nghe, nhớ like ủng hộ và subscribe kênh truyện để được đón nghe những câu chuyện hay nhất nhé. Chúc các bạn vui vẻ. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.